Diêm Xuyên, Diêm Xuyên này rốt cuộc có thực lực như thế nào? Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn trầm giọng nói. Không rõ ràng, nhưng dám đối đầu với Thánh Nhân thì hiển nhiên hắn có chỗ dựa. Hơn nữa dường như hắn và Diêm tự tại ở Bắc Ngoại Châu có chút quan hệ, lại chờ xem đi. Tôn lệnh. Bên ngoài Đại Tần Thành. Tây Môn Thánh Nhân nhớ mày nói. Tin tưởng lời ta nói, lập tức quay về phủ, nếu không thì ngươi sẽ chịu nổi khổ thân bại danh liệt. Hóa công thiên thánh nhân, khô hải giáo chủ, Thể kiến sầu, ta mơ giáo chủ, Các cường giả đứng xem, Lời tây môn thánh nhân nói không đầu không dơn, Dơn, quy, quy, u, u, u. u. Trong phút chút làm mọi người chìm trong khó hiểu. Thân bại danh liệt. Đường đường là thánh nhân. Có địa vị cao nhất trong thiên địa sẽ bị một thánh đình nho nhỏ mới thành lập chưa đến trăm năm làm cho thân bại danh liệt. Đùa giỡn cái gì? Khô hải giáo chủ, ủy kiến sầu ta mơ giáo chủ không biết nên nói gì. Tây môn thánh nhân khuyên hóa tôn thiên thánh nhân nên lời đi. Nếu hai thánh nhân đi hết thì không lẽ kêu mình đối phó với Diêm Xuyên? Khô Hải Giáo chủ trầm giọng nói Tây Môn Thánh Nhân, đây là thù hận giữa hóa Tôn Thiên Thánh Nhân và Diêm Xuyên tại sao ngươi giúp đỡ cho Diêm Xuyên? Tây Ngoại Châu cũng nhìn hướng Tây Môn Thánh Nhân, nghi hoặc hỏi Tây Môn, ngươi có ý gì? Tây Môn Thánh Nhân trầm giọng nói ta là vì tốt cho ngươi. Diêm đế tại Tây Ngoại Châu ở Dương Giang cực kỳ nổi trộm. Không lâu sau chuyện này sẽ truyền khắp thiên hạ. A Tây môn thánh nhân trầm giọng nói. Diêm xuyên đã tru diệt cử tộng ngô thiên. Các tu giả xung quanh biến sắc mặt nói. Cái gì? Khô hải giáo chủ kinh sợ nói. Đệ nhất thánh nhân. Tây Môn Thánh Nhân lại nói, Mặc dù cuối cùng Ngô Thiên Thánh Nhân trốn thoát, Nhưng một mình Diêm Xuyên có thể giết chết Phượng Đế. Giết chết Phượng Đế. Phượng Đế. Trong phút chốt tu dạ khắp nơi xôn sao, Thiên hạ này không có bao nhiêu thống nhất chủng tộc Phượng Hoàng tục là đại tục trong đó. Thực lực của Phượng Đế và Ngô Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân rất gần với nhau. Thế nhưng Phượng Đế lại bị Diêm Xuyên giết chết. Xung quanh vô số tu giả kinh sợ nhìn Diêm Xuyên Cương Thi. Dân chúng thần tử của Đại Trăng Thánh Đình cũng là lần đầu tiên biết được tin tức này. Bỗng nhiên nhìn hướng Diêm Xuyên Cương Thi. Trong mắt mọi người lón ti sợ hãi lẫn vui mừng. Hóa Tông Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói. Không đúng, lúc trước ngươi đã nói cuối cùng Ngô Thiên Thánh Nhân chạy trốn là sao? Tây môn Thánh Nhân giải thích rằng Ngô Thiên bị võ chiếu đánh thương Sau đó trốn trở về môn tham gia cuộc chiến giữa Diêm Xuyên và Phượng Đế Bị một người khác ngăn cản Sau khi Diêm Xuyên giết chết Phượng Đế thì Ngô Thiên chỉ có thể trốn trở về âm phủ Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân trầm giọng hỏi Một người khác Là ai? Tây Môn Thánh Nhân nghĩ đến miêu miêu bỗng do dự Tây Môn Thánh Nhân lại khuyên Về người khác thì sau này ngươi sẽ biết Hóa Tôn Thiên, ngươi không làm gì được diêm xuyên Đám người khô hải giáo chủ buồn bực hét to Không được Ba người đã hạ chiến thư với Diêm Xuyên, Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân mà đi thì chẳng phải là bọn họ tiêu đời. Quảng trường Trung Ươm Điện, Diêm Xuyên cương thi biểu tình thẳng nhiên. Hóa Thê Lương lộ vẻ hương phấn. Lão Tổ Tôn muốn đi, mọi chuyện có thể chuyển nguy thành an. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân nghe Tây Môn Thánh Nhân nói vậy thì bổng do dự. Không phải Diêm Xuyên là tổ tiên tam trọng thiên sao? Làm sao có thể mạnh như vậy được? Ngô Thiên Thánh Nhân nhìn chầm chầm vào Tây Môn Thánh Nhân như là muốn tìm hiểu lời gã nói có thật hay không? Tây Môn Thánh Nhân nói nhiều như vậy cũng cảm thấy nhân chí nghĩa tận không khuyên thêm. Phía xa, Đại Hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng nheo mắt nói. Thì ra Ngô Thiên bị thương là vì vậy. A hắn cũng xui thật. Hóa Tông Thiên Thánh Nhân nhìn Tây Môn Thánh Nhân một lúc quyết định tin tưởng. Hóa Tông Thiên Thánh Nhân nhìn Diêm Xuyên Cương Thi tại Tây Ngoại Châu ở Dương Giang. Không phải là lãnh địa đế vương mà Diêm Xuyên có thể giết chết Phượng Đế. Vậy bây giờ Diêm Xuyên Cương Thi đã tụ tập khí vận thiên hạ Đại Trăng Thánh Đình. Gã có thể làm gì được hắn Nhưng lúc trước hóa tôn thiên thánh nhân đã hùng hổ thề thốt Lan truyền khắp thiên hạ rồi Nếu gã bỗng nói muốn quay về thì sẽ ra sao Chưa nói đến mất mặt Chỉ nói uy tín thánh nhân của hóa tôn thiên thánh nhân sau này không còn nữa Hóa tôn thiên thánh nhân do dự Trước trung ơn điện Diêm xuyên cương thi lạnh lùng cười Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân, đã nghĩ ra chưa? Hôm nay nếu ngươi dám tại đại tầng của trẩm làm càng, sau này quân đội của Đại Trăng sẽ binh đến dưới thành. Chỉ cần ngươi ở Tôn Thiên Cương Vực một ngày là Tôn Thiên Cương Vực vĩnh viễn không yên bình. Diêm Xuyên Cương Thi đang uy hiếp Thánh Nhân Hóa Tôn Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Mười chương 65 mươi lăm lờ mờ mê ly U giả xung quanh ban đầu không cảm thấy Diêm Xuyên Cương Thi có phần thắng Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân ra tay Diêm Xuyên Cương Thi chỉ là một thánh đình nho nhỏ mới thành lập chưa đến trăm năm Có thể đỡ được không? Nhưng hiện tại đám tu giả trông thấy cái gì? Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân sợ hãi Diêm xuyên cương thi còn uy hiếp hóa tôn thiên thánh nhân. Vô số tu giả không nói nên lời. Bỗng vang tiếng lạnh lùng cười. Ha ha ha ha ha ha. Hóa tôn thiên không phải ngươi đến giết diêm xuyên, giảng hận thiên sao? Tây môn thánh nhân nói một câu thì ngươi tin ngay. Mọi người ngoái đầu nhìn trên đỉnh ngọn núi đứng một đám tu giả mặc áo xanh. Người giận đầu cực kỳ anh Tuấn, mặt trắng trẻo, mắt lón tia hung ác. Không! Hệ ai nhìn thấy đôi mắt của nam nhân thì tinh thần sẽ ruông lên. Hình như mắt của nam nhân lúc nào cũng bắn ra tia hung ác. Hắn, mỗi con mắt của hắn đều có hai con người. Trọng đồng Truyền thuyết chỉ ra chủ của tả gia mới có. Gia chủ của tả gia tả xuân thu Phúc chốc có nhiều tu giả nơn hơn a nơn a Hóa tôn thiên thánh nhân trầm giọng hỏi Tả xuân thu Tây môn thánh nhân nghiêm túc nhìn ra chủ của tả gia tả xuân thu Bá chủ một phương thiên hạ Diêm xuyên cương thi nhìn ra chủ của tả gia tả xuân thu đứng ở phía xa Diêm xuyên nheo mắt nói Trọng đồng Mặt vũ hề nghi hoặc hỏi Trọng đồng có gì sao? Diêm xuyên trầm giọng nói Kẻ có trọng đầu thì mệnh cách rất quý Đồn là cả đời không có khắc tin Trong mệnh cách có thể khắc chế trọng đồng chỉ có thể là chính hắn Hơn nữa Hơn nữa cái gì? Tạ Xuân Thu này không đơn giản Chắc thực lực ne phượng đế không, chắc còn trên cả thánh nhân. Mặt vũ hề kinh ngạc hỏi. À, gia chủ của tả gia tả Xuân Thu trầm giọng nói. Hóa Tôn Thiên, ngươi đã hứa với ta rồi. Bắt đầu đi. Ta chỉ cần doãn hận thiên chết. Hóa Tôn Thiên thánh nhân vẫn nhìn chầm chầm vào gia chủ của tả gia tả Xuân Thu trầm giọng hỏi. Tại sao thúc ép như vậy? Gia chủ của Tả gia, Tả Xuân Thu trầm giọng nói. Ha ha ha ha ha <cười> ha. Ngươi không cần biết nhiều. Yên tâm ta bảo đảm đây là lần cuối cùng, hơn nữa ta đứng sau lưng ngươi sẽ bảo đảm ngươi bình an. Hóa Tôn Thiên thánh nhân im lặng một lúc. Bên kia Tây môn thánh nhân nghi hoặc hỏi. Hoắc Tôn Thiên Ngươi có nhược điểm trong tay tả Xuân Thu sao? Ngươi có biết là đang mạo hiểm vị trí thánh nhân của mình không? Cho dù lần này ngươi thắng được Diêm Xuyên thì cũng mất đại đức thánh nhân. Hóa Tôn Thiên thánh nhân nhìn Tây Môn thánh nhân, hấp sâu, nói. Tây Môn đa tạ ngươi đã nhắc nhở, nhưng có một ít sự ta không thể không làm. Tây môn thánh nhân nhìn hướng gia chủ của tả gia, tả Xuân Thu, nói. Tả Xuân Thu, ngươi cũng là nhân vật luyện ra đại đạo tại sao ngươi bước ép hóa tôn thiên như vậy? Gia chủ của tả gia, tả Xuân Thu nhìn tây môn thánh nhân, lạnh lùng cười. Có chút chuyện ngươi không cần biết. Tình hình biến căng thẳng. Hóa tôn thiên thánh nhân lại bước ra một bước quát. Diêm xuyên. Hãy giao doãn hận thiên ra đây. Diêm xuyên cương thi trừng mắt, lạnh lùng nói. “A, nếu ngươi có thể giết trẩm thì tất nhiên doãn hận thiên sẽ đi ra. Nếu ngươi không giết trẩm được thì sau này trẩm sẽ diệt giáo tràng của ngươi. Hai đại cường giả đã chuẩn bị quyết chiến Tây Môn Thánh nhưng cũng không nói gì nữa. Gia chủ của tả gia tả Xuân Thu lạnh lùng đứng trên đỉnh núi. Đám cường giả xung quanh chậm rãi chờ đợi. Ba cường giả khô Hải giáo chủ. Huệ kiến sầu. Tam mươn giáo chủ thầm thở phào. Cùng quyết định chờ chút nữa phải tiêu diệt diêm xuyên. Nếu không thì bản thân sẽ gặp họ lớn. Hóa công thiên thánh nhân hét to một tiếng. Thiên đạo. Âm âm âm. Sau lưng hóa tôn thiên thánh nhân đột nhiên xuất hiện hơn 2.000 thiên đạo. Thiên đạo vừa ra, khí thế khủng bố lan tràn. Hóa tôn thiên thánh nhân vung tay vỗ một chưởng. Từ trong lĩnh vực của thánh nhân điều động vô tận thiên địa đại thế chi lực đè ép toàn đại Tần thành. Cương trưởng to lớn phô thiên cái địa. Cương trưởng chưa đến mà hư không đã lắc lư kịch liệt. Bạo phong nổi lên bốn phía, từ trên trời rán xuống, hình như muốn một chưởng đập nát đại Tần thành. Đằng trước trung ương điện, vẽ mặt diêm xuyên cương thi hung ác. Trên vân hải khí vận, diêm xuyên thần tượng bỗng hóa thành thập bát trảo kim Long khí vận. Thập bát trảo kim Long khí vận vẽ mặt hung ác gầm hướng hóa tôn thiên thánh nhân, rai. Diêm xuyên cương thi đạp bước tiến lên. Dương giang, Chỗ Diêm xuyên hình người. Diêm xuyên hình người trầm giọng nói. Doãn hận thiên. Tại mơ phủ. Đại Tần thành. Hóa công thiên thánh nhân. Tả ra. Toàn bộ bước đến rồi. Ngươi phải trở về. Miêu miêu hưng phấn kêu lên. meo Lại đại chiến nữa. Ta muốn đi, ta muốn đi. Doãn hận thiên nhớ mày nói. Thánh vương, gia chủ của tả gia, tả sung thu cũng tới rồi. Diêm xuyên gật đầu, nói. Đúng vậy. Doãn hận thiên căm hận hỏi. Thánh vương có thể cho ta xem bộ dạng của tả sung thu được không? Diêm xuyên gật đầu. Vung tay. Dùng pháp thuật ngưng tụ ra hình dạng ra chỗ của Tả gia. Tả Xuân Thu giống như gã đang đứng trước mặt Doãn Hận Thiên. Doãn Hận Thiên nhìn ra chỗ của Tả gia Tả Xuân Thu như bị sét đánh. Doãn Hận Thiên bỗng nhiên ôm đầu cực kỳ thống khổ kêu lên: "A!" Miu Miu mờ mịt nhìn Doãn Hận Thiên. Meo! Diêm xuyên vung tay Hình ảnh gia chủ của tả gia tả Xuân Thu biến mất. Diêm xuyên kinh ngạc hỏi. Doãn hận thiên, ngươi làm sao vậy? Doãn hận thiên thống khổ ôm đầu, người co giật. Diêm xuyên nhìn chăm chú. Doãn hận thiên bởi vì đau đầu nên mặt mày vạn vẹo. Cái này không phải mấu chốt. Quan trọng là con mắt của Doãn hận thiên. Diêm xuyên kinh ngạc nói trọng đồng. Con ngươi của Giản Hận Thiên cũng biến thành trọng đồng. Sao có thể như vậy? Giản Hận Thiên trọng đồng. Diêm xuyên nhướng mày. Miêu miêu hương phấn kêu lên. Meo, meo, mắt của tiểu Giản tự biến thành quái vật. Bạch Khởi đứng một bên kinh ngạc nhìn. Bùm bùm bùm. Diêm xuyên vội một chưởng vào lưng của Giản Hận Thiên. Hình như đang giảm đi sự đau đớn cho gã. Nhưng Doãn Hận Thiên vẫn ôm đầu, hình như Diêm Xuyên vỗ một trưởng không có chút tác dụng. Diêm Xuyên thả tay ra, nhớ mày. Bạch Khởi nghi hoặc hỏi. Thánh Vương, Doãn Đại Nhân làm sao vậy? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Huyết mạch truyền thừa ký ước. Chắc tiên tổ của Doãn Hận Thiên là một nhân vật ghê gớm. Thậm chí có thể phong ấn ký ước thượng cổ và huyết mạc. Truyền thừa cho Doãn Hận Thiên. Bạch Khởi nhớ mày hỏi. Phong ấn ký ước và huyết mạc. Nói chung chẳng qua là nhiều huyết mạch kế thừa tiên tổ thần thông. Nhưng Bạch Khởi gặp quá ít trường hợp huyết mạc kế thừa ký ước. Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Đây là tiên tổ của Doãn Hận Thiên cô ý làm như vậy. Có lẽ tiên tổ của Doãn Hận Thiên biết một đoạn lịch sử theo thời gian trôi qua sẽ chìm trong dòng sông lịch sử. Nhưng tiên tổ của Doãn Hận Thiên cảm thấy đoạn ký ức này dù cách vô số năm vẫn cực kỳ quan trọng. Vì không muốn nó biến mất nên đã phong ấn vào huyết mạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif. Wow! Mười chương 66 sự khủng bố của Diêm Xuyên Cương Thi. Bờ! Ác khởi trầm giọng hỏi. Vậy Doãn Đại Nhân làm thế nào đây? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Đó là ký ước trùng kích, không có việc gì chờ chút là được. Tôn lệnh. Mương Phủ, Đại Tần Thành. Hóa tôn thiên thánh nhân một trưởng mang theo thiên địa đại thế chi lực đánh hướng đại tầng thành như muốn đập nát toàn đại tầng thành. Cự trưởng đi qua đâu là hư không sụt đổ. Diêm xuyên cương thi bước ra một bước. Diêm xuyên cao giọng quát. Hỡi con dân của thiên hạ đại trăng thánh đình, lần này trẩm ngự ngoại địch cần thiên hạ cùng trợ giúp Hỡi con dân thiên hạ ở mơ phủ. Hãy nâng lên tay phải của các ngươi trậm cần lực lượng mạnh mẽ Thập bát trảo kim long khí vận bổng phát ra tiếng gầm chấm trời Rai Thanh âm nháy mắt xuyên thấu hư không truyền vào tai mọi dân chúng tại vạn ửa cương vực Trong phút chốc vô số dân chúng ngửa đầu nhìn trời Thánh vương cần lực lượng không lẽ là đối kháng với thánh nhân Thánh vương thật sự có thể đối kháng với thánh nhân sao? Giơ lên tay phải đi, cố gắng hết sức. Trong tiếng nghi ngờ của vô số dân chúng, họ nhanh chóng nâm tay phải lên. Dân chúng vương tay phải ra, lực hút xuất hiện, hút hết lực lượng của họ, ai nấy mềm nhũng nằm xuống đất. Vù vù vù Vù vù vù Vù vù vù Vạn ủy cương vực vô số lực lượng nhanh chóng tụ tập. Thập bác trảo kim long khí vận rốn to, rai. Thập bát trảo kim long khí vận hút và vô tận lực lượng. Nhưng một trưởng của hóa tôn thiên thánh nhân quá nhanh, chớp mắt đã tới gần. Thập bát trảo kim long khí vận và diêm xuyên cương thi căn bản không kịp hợp thể. Tứ phương, vô số tu giả nghiêm túc nhìn. Không kịp hợp thể, Diêm Xuyên Cương Thi bay lên trời sông hướng cương trưởng của hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. Diêm Xuyên Cương Thi vung hai tay, sông trưởng dơ lên trời. Khô Hải Giáo chủ giật mình kêu lên. Cái gì? Diêm Xuyên dùng sát thịt đối kháng với thiên địa đại thế chi lực của hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. Chỉ đơn thuần là thân thể. Diêm Xuyên không dùng pháp bảo gì. Thân xác, Diêm Xuyên muốn chết sao? Vô số tu giả xung quanh nghi ngờ nhìn. Hóa Tông Thiên Thánh nhân vỗ một chưởng, Diêm Xuyên như là con kiến kiến lay cây. Hơn nữa Diêm Xuyên căn bản không có sử dụng pháp lực, hình như chỉ là thân thể đỡ đòn. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên hàng nheo mắt lại. Gia chủ của Tả Gia, Tả Xuân Thu cũng nhướng mày. Tây môn thánh nhân hút ngụm khiếp, nói Ta đã biết là thân cương thi này mạnh mẽ hơn thân xác khác nhưng cũng không nên tìm chết như vậy. Thân xác Chỉ có tột bàn thạch mới dám dùng thân thể làm tuyệt thế thần binh đi. Trong ánh mắt nghi ngờ của vô số người Hai tay diêm xuyên cương thi va chạm với cương trưởng của hóa tôn thiên thánh nhân ở trên trời cao. Âm âm âm Một tiếng vang thật lớn Hư không chật nổ thành mảnh nhỏ trùng kiếp cường đại Khiến bốn phương giấy lên bão tố cuồng cuộn Một người như con kiến ngăn cản bàn tay to lớn Hóa tôn thiên thánh nhân hừ lạnh một tiếng Hờ Bởi vì hóa tôn thiên thánh nhân cảm nhận được Diêm xuyên cương thi căn bản không thể ngăn cản cương trưởng của gã Mặc dù tốc độ của cương trưởng chậm rãi nhưng thế vỗ vào đại Tần thành không biến đối, đè ép xuống. Diêm xuyên cương thi không thể ngăn cản được. Diêm xuyên cương thi đỡ cương trưởng của hoáng tung thiên thánh nhân, mặt lộ vẻ hung ác, rống to, rai. Trong tiếng gầm Quanh thân diêm xuyên cương thi lượng lờ khói đen. Hai mắt biến đỏ rực lên. Tóc dài tung bay. Miệng chậm rãi lộ ra hai răng nhanh đỏ. Âm âm âm. Lưng áo của Diêm Xuyên Cương Thi bị nứt vỡ. Sau lưng hắn mọc ra đôi cánh lông cốt to lớn. Đôi cánh lông cốt to lớn dương ra trên cánh đen rậm rạp lông lân màu đen. Diêm Xuyên Cương Thi lại gào thét. Rai. Diêm Xuyên Cương Thi tăng mạnh lực lượng trong bàn tay. Âm âm âm. Ấm Ấm Ấm Ấm Ấm Ấm Cương trưởng của hóa tôn thiên thánh nhân liên tục bị chặn lại tốc độ ngày càng chậm Xung quanh vang tiếng hút không khí Ui! Chặn được thật sự chặn được Diêm xuyên chặn một trưởng của hóa tôn thiên thánh nhân Không! Đó là thân xác Dùng thân xác chặn lại một trưởng của hóa tôn thiên thánh nhân Không thể nào! Xung quanh liên tục vang tiếng kinh kêu Hóa Tông Thiên Thánh nhân thấy kinh khủng Tại sao lực lượng của Diêm Xuyên Cương Thi khủng bố đến vậy Rai Thập bát trảo kim long khí vận hơn A, dơ tê, đuôi rồng Xong hướng Diêm Xuyên Cương Thi Âm âm âm Thập bát trảo kim long khí vận xong vào cơ thể của Diêm Xuyên Cương Thi Vô tận ánh sáng vàng xung quanh nhanh chống tụ lại thân thể của hắn Đây là lực lượng dân chúng trong toàn vạn quỷ cương vực Lực lượng khủng bố ui vào Sức mạnh của Diêm Xuyên Cương Thi lại tăng vọt lên Ấm Ấm Ấm Quanh thân Diêm Xuyên Cương Thi tản ra một chút vầm sáng lực lượng Lực lượng của Diêm Xuyên Cương Thi đạt đến đại hóa lớn nhất Mặc dù mới rồi hắn biến thân khiến cương trưởng của hóa tôn thiên thánh nhân khượng lại một chút nhưng vẫn vào thế yếu. Giờ thì mọi chuyện đã thay đổi. Bởi vì cương trưởng của hóa tôn thiên thánh nhân bị chạm đứng trên bầu trời đại tầng thành không thể đè xuống một tấc. Phía xa, đại hình thiên đế, minh thiên hàng nheo mắt nhận ra ngay. Tướng thần Chi Khu Một thần tử tò mò hỏi Thiên đế, cái gì gọi là tướng thần chi khu? Đại hình Thiên đế, Minh Thiên Hàn nhíu mày nói. Một cách cổ xưa, đã rất xa xưa, thậm chí thấy trong một điểm kịch ở biễu cảnh. Đại hình Thiên đế, Minh Thiên Hàn nhíu mày, vô số tu giả càng kinh ngạc, thậm chí ngừng thở. Mọi người nhìn chằm chằm vào tình cảnh bên trên đại tần thành. Diêm xuyên dùng thân xác đỡ một trưởng mang theo thiên địa đại thế chi lực của hóa tôn thiên thánh nhân. Hình ảnh ngừng giữa không trung, không biết có bao nhiêu người rung động. Trong đại Tần thành, dân chúng vui sướng kêu lên. Vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Mắt tây môn thánh nhân lón tia kinh ngạc nói. Diêm xuyên. Tổ tiên tam trọng thiên. Chẳng lẽ thiên địa này sắp biến đổi Hóa tôn thiên thánh nhân nghi ngờ Cương trưởng khủng bố như vậy cho dù gã đối diện nó cũng bị trọng thương Vậy mà diêm xuyên cương thi trước mắt đỡ được hết Âm âm ầm Xung quanh cương trưởng hư không vỡ nước mạng lớn Diêm xuyên cương thi đè chặt cương trưởng Giờ phút này Hóa tôn thiên thánh nhân có biểu tình cực kỳ khó xem. Môn điềm hét to một tiếng. để nhất quân đoàn bay lên trời cùng ta bắt giữ khô hải giáo chủ. Tôn lệnh. Kim đại vũ hét to. Đệ tam quân đoàn đông hoàng bộ theo ta đi bắt tam mơ giáo chủ. Tôn lệnh. Vương tiện rống to. Đệ lục quân đoàn. Lục thần bộ, theo ta đi bắt hủy kiến sầu Tôn lệnh Thật nhiều cường giả của Đại Trăng Thánh Đình bay lên trời Ba chiến trường của Đại Trăng Thánh Đình song hướng ba vực chủ của cương vực Vương tiễn kim đại vũ, môn điềm vẽ mặt hung ác, lộ ra sát ý tận trời Âm âm âm Chết mắt xung quanh nổi lên đụng độ chiến đấu Đại Trăng Thánh Định lộ ra mặt hung hãn cho mọi người thấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! Mười chương 67 thánh nhân giúp đỡ. Đờ! Ai hình thiên đế, minh thiên hàng trầm giọng nói. Ba mảnh tướng thật là hung mảnh. Gần sát mặt đất ba đại quân đoàn trưởng hung mảnh đối địch. Âm âm âm! Trên bầu trời, diêm xuyên cương thi lấy thế thiên hạ đại trăng thánh đình đối kháng cùng thiên địa đại thế chi lực của hóa tôn thiên thánh nhân. Hai lực lượng mạnh mẽ rằng co với nhau. Trong phút chốc hóa tôn thiên thánh nhân không thấy rõ mặt mày, biểu tình cực kỳ khó xem. Âm âm ầm Âm âm âm Âm âm âm, âm. Từng chút một cương trưởng của Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân thế nhưng bị lực lượng của Diêm Xuyên Cương Thi chậm rãi đẩy lên trên. Quảng trường Trung Ươm Điện, Hóa Thê Lương lòng nóng như lửa đốt. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân mang theo đám tử tôn cũng lộ vẻ mặt lo âu. Một đệ tử của Hóa Gia sốt ruột nói. Nguy rồi, Diêm Xuyên này quá tà môn, chúng ta đi trợ giúp cho Lão Tổ Tôn đi. Hóa văn chợt ngăn lại mọi người. Không được. Đại tổ. Hóa văn lắc đầu, nói. Lão tổ tung có dặn là chúng ta không được tham gia tuyệt đối không thể. Hóa văn nhìn hướng gia chủ của tả gia tả sung thu ở phía xa. Hóa văn hét hướng gia chủ của tả gia tả sung thu đứng phía xa. Gia chủ của tả gia. Xin hãy giúp dân. Dơ, Quy, Quy, ù, Vinh, Quy, Quy, Âu, cùng nhau diệt đại trăng thánh đình. Gia chủ của tả gia tả xuân thu nheo mắt nhìn diêm xuyên ngăn cản cương trưởng của hóa tôn thiên thánh nhân, sắc mặt âm trầm. Gia chủ của tả gia tả xuân thu hừ lạnh một tiếng, thờ. Gia chủ của tả gia tả Xuân Thu bỗng đạt bước bay lên trời, lao hướng Diêm Xuyên. Gia chủ của tả gia tả Xuân Thu ra tay. Xung quanh gần như mọi người nâng cao tinh thần. Phía xa, Diêm Xuyên đẩy cương trưởng của hóa Tôn Thiên Thánh Nhân cũng nheo mắt lại. Nhưng trong một giây có bóng áo trắng che trước mặt của gia chủ của tả gia tả Xuân Thu. Âm âm âm. Hư không lắc lư, gia chủ của tả gia, tả Xuân Thu ngừng lại. Xung quanh Xuân sao? Gia chủ của tả gia, tả Xuân Thu lạnh lùng hỏi. Tây môn thánh nhân, ngươi muốn ngăn cản ta? Không phải ngươi không có chút quan hệ nào với dơ tê, sao? Nam nhân áo trắng che trước mặt gia chủ của tả gia, tả Xuân Thu đúng là tây môn thánh nhân. Xung quanh vô số tu giả lộ vẻ mờ mịch Tây Môn Thánh Nhân cũng muốn xen vào. Tây Môn Thánh Nhân lạnh lùng nói. Như lúc trước ngươi đã nói với ta có chút chuyện ngươi không cần biết. À, vô số tu giả xôn sao Tây Môn Thánh Nhân làm vậy là sao? Diêm xuyên cương thì nghi hoặc nhìn Tây Môn Thánh Nhân. Hình như Tây Môn Thánh Nhân đọc hiểu sự thắc mắc của Diêm xuyên, đáp. Diêm đế Ngày xưa có nhiều điều hiểu lầm Lần này ta giúp ngươi chặn ra chủ của tả gia Tả xuân thu một đoạn thời gian Hy vọng rửa sạch hiềm khiếp lúc trước Tây môn thánh nhân đang làm gì vậy Nịnh nọc diêm xuyên sao Các tu giả lộ vẽ kinh A, Sao có thể như vậy Mặc dù không muốn thừa nhận Nhưng Tây Môn Thánh Nhân đã nói quá rõ ràng tiêu trừ hiềm kích trước kia với Đại Trăng Thánh Đình. Ra tay nịnh Diêm Xuyên. Trước khơ y các tu giả đến đây căn bản không chú trọng Diêm Xuyên Cương Thi. Nhưng hiện tại thế cục biến càng lúc càng phức tạp. Định kiến của rất nhiều người bị đảo điên. Người khác không hiểu rõ nhưng Diêm Xuyên Cương Thi lại biết lý do Tây Môn Thánh Nhân Long Mơn. À Cưng Hưng À Như vậy Đó là bởi vì Miu Miu Hình như Tây Môn Thánh Nhân đoán được thân phạng của Miu Miu Muốn tiêu trừ hiềm khích với Đại Trăng Thánh Đình Hơn nữa Tây Môn Thánh Nhân cũng hiểu rằng nếu Miêu miêu ra mặt thì chưa chấp ra chủ của tả gia Tả Xuân Thu thành công Bởi vậy gã chỉ là muốn thuận tiện cho Đại Trăng Thánh Đình chúc nhân tình Diêm xuyên cương thi cười sang sản nói Ha ha ha ha ha ha Tốt Tây Môn Thánh Nhân Đại Trăng Thánh Đình nhận tình của ngươi Thân hình gia chủ của tả gia tả Xuân Thu khượng lại Mặt âm trầm nhìn Tây Môn Thánh Nhân trước mặt mình Thời khắc máu chốt Tây Môn Thánh Nhân chen ngang một chân Gia chủ của tả gia tả Xuân Thu lạnh lùng hỏi. Tây môn, ngươi muốn ngăn cản ta. Đối địch với tả gia ta. Tây môn thánh nhân nhìn gia chủ của tả gia tả Xuân Thu, nói. Tả Xuân Thu, ta cũng có lý do bất đắc gì, ngươi đừng kiên trì nữa. Gia chủ của tả gia tả Xuân Thu trừng mắt lón tia sắc bén. Tây môn thánh nhân lạnh lùng nhìn gia chủ của tả gia tả Xuân Thu cẩn thận đề phòng gã công kiếp. Rốt cuộc thì gia chủ của tả gia tả Xuân Thu rất lý trí không tấn công. Không phải thực lực của gia chủ của tả gia. Tả Xuân Thu không tốt. Dù sao cũng là nhân vật tu luyện ra đại đạo. Không hề sợ thánh nhân. Nhưng nếu bây giờ chiến đấu thì gã sẽ bị cúng vào đó Chuyện vô ích. Gia chủ của tả gia tả xuân thu lạnh lùng hỏi Ngư thà rằng đắc tội tả gia ta cũng muốn ủng hộ đại trăng thánh đình Tây môn thánh nhân lạnh lùng nói Đắc tội Tứ phương vô số tu giả lộ ra vẻ mờ mịch Không ai biết tại sao tây môn thánh nhân nhúng tay vào Tuy nhiên hai người này đối diện nhau nhưng không đánh lộn, mọi người chuyển ánh mắt đến chiến trường của Diêm Xuyên Cương Thi. Diêm Xuyên Cương Thi đỡ cương trưởng của Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân không ngừng tiến lên trên. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân kinh ngạc hỏi, Tại sao lại có lực lượng mạnh như vậy? Thiên Điện không đầy đủ. Dù hóa tôn thiên thánh nhân kém hơn thánh nhân thời thượng cổ một chút nhưng đây cũng là thiên địa đại thế chi lực. Thế mà bị diêm xuyên cương thi không ngừng nâng lên. Diêm xuyên cương thi rống to. Rai. Cương trưởng của hóa tôn thiên thánh nhân tan nát. Hóa tôn thiên thánh nhân từ bỏ một chữ này dù sao không thể áp chế diêm xuyên cương thi được nữa. Âm âm âm. Cương trưởng của Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân vợ nát, gã vung tay lại định tấn công Diêm Xuyên Cương Thi. Vù vù vù. Diêm Xuyên Cương Thi biến mất, sau đó lại xuất hiện trước mặt Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. Thật sự là trước mặt, Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân và Diêm Xuyên Cương Thi cách nhau không đủ một thước. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân có thể cảm nhận được hung khí từ miệng Diêm Xuyên Cương Thi. Phía xa có người kinh kêu Không gian thần thông Diêm xuyên rạch phá hư không chết mắt xuất hiện ở trước mặt hóa tôn thiên thánh nhân Không ai thấy rõ ràng Đó chỉ có thể là không gian na di Không gian Đại hình thiên đế Minh thiên hàng bỗng nheo mắt lại trầm giọng nói Không phải là không gian thần thông Cái gì Đại hình thiên đế, minh thiên hàng trầm giọng nói. Tốc độ tuyệt đối là tốc độ thật lợi hại. Đám thần tử kinh ngạc kêu lên. À! Trên bầu trời, diêm xuyên cương thi xuất hiện ở trước mặt hóa tôn thiên thánh nhân, vung hai tay đánh vào ngực của gã. Âm âm âm! Thật sự đánh trúng ngực lực lượng sát thịt khủng bố của diêm xuyên cương thi mạnh đánh vào ngực của hóa tôn thiên thánh nhân. Bùm bùm bùm. Không trung hai người đứng rung lên, hóa tôn thiên thánh nhân như sao văng bị đánh bay lên chính tầng trời. Các tu giả kinh ngạc nói. Hóa tôn thiên thánh nhân bị đánh bay. Gia chủ của tả gia tả xuân thu sắc mặt âm trầm nói. Tốt độ thật nhanh Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân bị Diêm Xuyên Cương Thi đánh bay Ngực lõm xuống Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. chương 68 điều khiển hờ Hòa Tôn Thiên Thánh Nhân không cam lòng nói Đã sơ suốt Âm âm âm Nháy mắt Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân ổn định thân hình Vù vù vù. Tốc độ của Diêm Xuyên Cương Thi cực kỳ khủng bố, lại xuất hiện trước mặt Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân tức giận quát Ngư dám thiên đạo, trai. Diêm Xuyên Cương Thi lại chiến đấu với Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm bùm. Hiện tại thực lực của Diêm Xuyên Cương Thi hình như đã ngang hàng với Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. Hai người chiến đấu bày ra uy lực chém trời. Mỗi một lần đụng chạm. Hư không sẽ vỡ nát. Diêm Xuyên Cương Thi đập cánh tốc độ tăng vọt tốc độ khiến trái tim Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân băng giá. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân tức giận quát. Diêm Xuyên Ngươi từ đâu chui ra vậy? Rai Xung quanh vòng quanh thiên đạo Hố đen liên miên Trong phút chúc bầu trời cực kỳ hỗn loạn Hai kẻ hung ác chiến đấu Đám người khô hại giáo chủ Ừ kiến sầu Ta mơ giáo chủ Môn điểm Kim đại Vũ ở bên dưới chiến đấu chẳng chút hấp dẫn Trên bầu trời Tốc độ của Diêm Xuyên Cương Thi Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân cực nhanh Lực lượng cũng mạnh mẽ Có nhiều tu giả thấy cơ mặt co giật Chỉ cần một chút là đủ lấy mạng của ta rồi Diêm Xuyên Cương Thi thật khủng khiếp Có thể chiến đấu với Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân đến trình độ này Đại Trăng Thánh Đình thật cường đại Trong phút chốt vô số tu giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng nhìn chầm chầm vào bầu trời. Diêm xuyên còn mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều quả nhiên không làm trẩm thất vọng. Đám tử tôn của hóa tôn thiên thánh nhân nóng nảy. Sốt ruột nhất là hóa thê lương ở đằng trước trung ương điện biểu tình chua sót không biết có thể nói cái gì. Mặt vũ hề mang theo đám thần tử của Đại Trăng Thánh Đình, hơi lo âu nhìn lên trời. Hai cường giải chiến đấu chết mắt đã là một canh giờ. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân hét to một tiếng. Tôn Thiên chỉ. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân bỗng dựng thẳng tay, một chỉ quan rạch phá hư không song hướng diêm xuyên. Một tay khác của Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân trọt ra một thanh tê. Rơn, ù, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Bương, Gơn. Kiếm. Chuẩn bị khi diêm xuyên cương thi né tránh thì gã sẽ chém một kiếm xuống. Nhưng giờ phút này tình hình ra ngoài dự đoán của hóa tôn thiên thánh nhân. Diêm xuyên cương thi căn bản không tránh né. Dùng ngực đỡ chỉ của hóa tôn thiên thánh nhân. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân biến sắc mặt nói Cái gì? Âm âm âm Tôn Thiên chỉ điểm vào ngực Diêm Xuyên, ngực hắn thậm chí bị đâm thủng cái lỗ lớn Nhưng Diêm Xuyên Cương Thi dùng thương đổi thương đã tới gần Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân Bàn tay trái của Diêm Xuyên Cương Thi cắm vào ngực của Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân Âm âm âm Mặc dù Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân mạnh nhưng thân xác sao có thể so sánh với tướng thần Chi Khu. Bùm bùm bùm. Ngực trái của Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân nổ tung. Tay phải của Diêm Xuyên Cương Thi chọc vào bã vai của Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân sợ hãi gào thét. A khốn kiếp. Thiên lực phụ thể. Âm âm âm. Năng lượng thiên địa cuồn cuộn xông vào trong người hóa tôn thiên thánh nhân. Kiên cố bản thân gã. Đề phòng vô tình bị Diêm Xuyên Cương Thi xé nát, Rai! Diêm Xuyên Cương Thi không xé người hóa tôn thiên thánh nhân mà hai răng nanh đỏ cắm vào cổ của hóa tôn thiên thánh nhân. Cương Thi hút máu. Tứ phương, vô số tu giả tưởng tượng đến một hình ảnh tiểu Cương Thi cắn cổ phàm nhân Hút khô máu. Nhưng hai người này không phải là tiểu cương thi và phạm nhân, đó là cương thi vương cùng thánh nhân. Diêm xuyên cương thi muốn hút máu của hóa tôn thiên thánh nhân. Bốn phía cũng có rất nhiều cương thi tu giả, giờ phút này thấy tình cảnh đó đều lộ sự sùng bái. Hút máu phạm nhân tính cái gì cương thi vương này nhưng lại hút máu của thánh nhân. Mặc kệ tu giả khác nghĩ sao, các cường giả gần như bị diêm xuyên cương thi thần phụ. Trên bầu trời hóa tôn thiên thánh nhân kinh sợ hét to. A Hóa thê lương liên tục kinh kêu. Thánh vương, đừng. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng lộ vẻ ngạc nhiên. Gia chủ của tả gia tả xuân thu biến sắc mặt. Tây môn thánh nhân cũng sốt ruột. Tây Môn Thánh Nhân và Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân có chút giao tình. Nếu không thì mới đầu gã đã chẳng khuyên nhủ Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân làm gì. Bây giờ Diêm Xuyên Cương Thi muốn hút máu của Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. Tây Môn Thánh Nhân sốt ruột nói. Diêm Đế, xin chờ đã. Gia chủ của tả gia tả Xuân Thu Đạt bước lên trời. Tây Môn Thánh Nhân không ngăn cảnh cũng bay qua theo. Gia chủ của Tả Gia Tả Xuân Thu, Tây Môn Thánh Nhân bay tới một nửa thị. Vù vù vù. Trên bầu trời, răng nhanh của Diêm Xuyên Cương Thi đã rút khỏi cổ của hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. Đầu hóa Tôn Thiên Thánh Nhân co giật. Giọng hóa Tôn Thiên Thánh Nhân khàng khàng hỏi. Có chuyện gì? Diêm Xuyên, ngươi làm gì với ta? Tại sao thân thể của ta đông cứng? Diêm xuyên cương thi thản nhiên nói. Ngươi trúng thi độc của trẩm. Hóa Tông Thiên Thánh Nhân hỏi. Thi độc đầu độc thần hồn của ta? Rai, Diêm xuyên, ồ ồ ồ. Diêm xuyên cương thi cùng ngạo nói. Trẩm biết ngươi có thể bài trừ thi độc nhưng phải mất một thời gian mới được. Bây giờ thì do trẩm điều khiển thân thể của ngươi. Âm âm ầm Hai người đối trưởng rồi tách ra. Hóa tôn thiên thánh nhân rống to. Thiên đạo chi lực. Âm âm âm. Thật nhiều thiên đạo lần nữa hội tụ. Hóa tôn thiên thánh nhân mang theo thiên địa đại thế chi lực hình thành một cương trưởng to lớn. Diêm xuyên cương thi đã chờ sẵn. Giờ khắc này Tây Môn Thánh Nhân và gia chủ của Tả Gia Tả Xuân Thu cũng xông đến. Gia chủ của Tả Gia Tả Xuân Thu hết to. Hóa Tông Thiên, ngươi sao rồi? Rai! Hóa Tông Thiên Thánh Nhân mang theo thiên địa đại thế chi lực đánh ra một chữ. Nhưng mới đi một nửa thì bỗng đổi hướng đập vào gia chủ của Tả Gia. Tả Xuân Thu. Gia chủ của tả gia Tạ Xuân Thu biến sắc mặt nói. Cái gì? Tứ phương. Vô số tu giả cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao hóa tông thiên thánh nhân ra tay với gia chủ của tả gia? Tạ Xuân Thu. Gia chủ của tả gia tả Xuân Thu gật mình kêu lên. Hóa tông thiên, người điên rồi sao? Âm âm âm. Xung quanh gia chủ của tả gia, tả Xuân Thu bỗng hiện ra một đại đạo hai màu đen trắng thân hợp đại đạo. Đại đạo xuất hiện, xung quanh vòng quanh hai trăm thiên đạo cúng động lực lượng âm dương đỡ cương trưởng của hóa tôn thiên thánh nhân. Bên kia diêm xuyên cương thi bỗng đánh một trưởng vào gia chủ của tả gia, tả Xuân Thu. Hóa tôn thiên thánh nhân một trưởng. Diêm xuyên cương thi cũng cho một chữ Toàn bộ đập vào đại đạo của gia chủ của tả gia Tả Xuân Thu Âm âm âm Chỗ ba người ở không trung tạc nổ vô số mảnh nhỏ Đại đạo của gia chủ của tả gia tả Xuân Thu lắc lư dữ dội Diêm xuyên cương thi Hóa tôn thiên thánh nhân cùng nhau công kết gia chủ của tả gia tả Xuân Thu Tứ phương Vô số tu giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Này, này! Sao cuộc chiến đấu này biến hỗn loạn quá vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! Mười chương 69 tội đáng muôn chết. Tờ! Rông đại đạo, mặt gia chủ của tả gia tả xuân thu vạn vẹo nhìn chầm chầm vào hóa thông thiên thánh nhân. Gia chủ của tả gia, tả xuân thu tức giận quát. Hóa tôn thiên, người phát điên. Người dám công kết ta. Người muốn giết ta. Đầu hóa tôn thiên thánh nhân nhẹ ruông. Hình như là kháng cự thi độc khống chế. Nhưng mặt của thánh nhân đa số mơ hồ. Bởi vậy không thấy rõ biểu cảm của gã. Diêm xuyên cương thi hợp lúc kêu lên. Ờ. Tả Xuân Thu, chỉ cần ngư chết thì chuyện đó sẽ triệt để trở thành bí mật. Thi độc khống chế thời gian có hạn. Hóa Tông Thiên Thánh Nhân rốt cuộc có nhược điểm gì trong tay gia chủ của Tả Gia? Tả Xuân Thu Diêm Xuyên Cương Thi không biết gì cả, nhưng hắn có thể lừa gia chủ của Tả Gia, Tả Xuân Thu. Giờ phút này Gia chủ của Tả Gia Tạ Xuân Thu thấy hóa tôn thiên thánh nhân bỗng nhiên quay giáo. Không thể bình tĩnh tự hỏi. Đã cho rằng sự thật đúng như Diêm Xuyên đã nói. Gia chủ của tạ gia, tạ Xuân Thu tức giận quá. Tốt, tốt, tốt, hóa tôn thiên, ngươi tính toán thật giỏi. Thì ra ngươi sớm hợp mưa với Diêm Xuyên, chuẩn bị tru sát ta. Bên kia tay môn thánh nhân mờ mịt đứng bên cạnh. Hoàn toàn không hiểu tại sao sự việc diễn biến như vậy. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. Gia chủ của Tả Gia. Tả Xuân Thu kết phường mốn dết Diêm Xuyên. Nhưng đánh tới một nửa thì biến thành Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân hợp tác với Diêm Xuyên dết gia chủ của Tả Gia. Tả Xuân Thu. Tây môn Thánh Nhân và mọi người ngơ ngát nhìn. Diêm Xuyên cương thi rống to. Hóa tôn thiên, đừng nghe hắn nói nhảm, dết đi. Trậm và hai thánh nhân các ngươi lập tức giết tả Xuân Thu tại đây. Hai thánh nhân. Tây môn thánh nhân không kịp phản ứng, gia chủ của tả gia tả Xuân Thu thì giật nảy mình. Đúng rồi, còn có tây môn thánh nhân. Rốt cuộc gia chủ của tả gia tả Xuân Thu đã hiểu tại sao tây môn thánh nhân giúp đỡ Diêm Xuyên. Đây là một cái bẫy cạm bẫy mục tiêu là gã, vì hoàn toàn dết gã. Nghĩ đến đây, gia chủ của tả gia tả sung thu hoàn toàn biến sắc mặt, hét to. Hóa tông thiên, ngươi giám. Thứ vô thiên vô địa nhà ngươi, năm đó chính là ngươi cấu kết liên thần, khiến thương thiên chết. Thương thiên khiến doãn gia bố trí tỏa thiên đại trận, ở đâu xảy ra vấn đề. Chính là ngươi. 360 đỉnh cường giả Vốn nên là ngươi Nhưng ngươi lại để liên thần chiếm vị trí của ngươi Khiến mọi người gần như chết hết Tỏa thiên đại trận thất bại trong gan tất Khiến thương thiên bố trí triệt để thất bại Thiên đạo tan vỡ Thương thiên chết Ngươi là tội nhân của thiên địa Ngươi còn muốn giết ngươi diệt không? Xùm sao? Các tu gã xung quanh xung sao? Tây môn thánh nhân đứng không xa đánh rùm mình. Hóa tông thiên thánh nhân. Hóa tông thiên thánh nhân cấu kết với liên thần. Gia chủ của tả gia tả xuân thu gào thét. Hóa tông thiên, ngươi còn muốn che giấu sao? Không giấu được đâu. Ta dơn. Dơn. Quy. Quy. A. B. Hãy ngươi sắp xếp chứng cứ phạm tội năm đó của ngươi đi khắp nơi. Nếu ta có chuyện gì thì tội chứng của ngươi sẽ bị thiên hạ biết hết. Chỗ tả hồng. Vù vù vù. Vù vù vù. Đầu hóa tôn thiên thánh nhân rung lắc đo thánh nhân chi nhãn toát ra trong ánh mắt có bi ai. Âm âm âm. Hóa tôn thiên thánh nhân đánh một kích thuộc lùi. Diêm xuyên cương thi cũng lùi lại. Chiến đấu bỗng ngừng. Mặt ra chủ của tả gia tả sung thu biểu tình cực kỳ khó xem. Diêm xuyên cương thi trầm giọng nói. Thi độc tu vi càng cao thì càng khó khống chết, mới dây lát đã vô dụng. Hóa tôn thiên thánh nhân bỗng ngửa đầu cười to bảo ha <cười> ha Trong tiếng cười ẩn chứa vô cùng đau khổ Ánh mắt gia chủ của tả gia tả xuân thu sắc mặt âm trầm Người xung quanh nhìn hóa tôn thiên thánh nhân đã khác đi Hóa thê lương hoàn toàn biến sắc mặt nói Sao có thể như vậy? Lão tổ tôn cấu kết với liên thần Thời thượng cổ tại sao sẽ là lão tổ tôn cấu kết với liên thần? Tử tôn hóa ra cực kỳ kinh ác. Gia chủ của Tạ gia, Tạ Xuân Thu oán giận nói. Hóa tôn thiên, ngươi hãy nói cho ta biết đây có phải là thật không? Diêm xuyên cương thi nhìn chầm chầm hóa tôn thiên thánh nhân. Doãn gia cực khổ trăm vạn năm chẳng là là cổng oan khuất thay hóa tôn thiên thánh nhân. Hóa tôn Thiên Thánh Nhân làm lỗi Gia chủ của Tạ gia Tạ Xuân Thu phản ứng lại, phát hiện không thiết hợp Không đúng, Hóa Tông Thiên, mới rồi có chuyện gì? Hóa Tông Thiên Thánh Nhân ngửa đầu bi thương cười, có thể nghe bên trong chất chứa vô tận thống khổ Diêm xuyên cương thi quát Hóa Tông Thiên Tạ Xuân Thu nói có thật không? Đây là nhược điểm ngươi bị tả gia bắt được. Gia chủ của tả gia tả Xuân Thu nhìn Diêm Xuyên Cương Thi, hắn không biết. Vậy nói gì đến giết người diệt khẩu? Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân ngửa đầu cười khổ nói. Tội tử, tội đáng muôn chết, thương thiên tội nhân Hóa Tôn Thiên tội đáng muôn chết. Chuyện đã bị xé mở, dù chỉ một chút cũng không gói ghém được nữa. Hóa Tông Thiên Thánh Nhân chìm trong tự trát. Tây Môn Thánh Nhân giật mình kêu lên. Thật sự là ngươi làm. Bên dưới quảng trường Trung Ương Điện. Hóa Thê Lương nhìn bầu trời, vẻ mặt không tin. Không có khả năng, không có khả năng, tại sao là Lão Tổ Tông được? Không nên là Lão Tổ Tông, nhưng vì sao Lão Tổ Tông nói tội đáng muôn chết? Tội tử. Ta nghe lầm, chắc chắn là ta nghe lầm rồi. Hóa Thê Lương nói một nửa bỗng nghĩ tới một việc. Tôn Thiên Cương Vực Sơn Trang của gã được Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân đặt tên là Tội Tử Sơn Trang. Chủ điện là Tội Tử Điện. Thủ vệ là Tội Tử Vệ. Tội tử Tội đáng muôn chết. Hóa Thê Lương nghĩ đến đây. Ngồi bệt xuống đất ánh mắt nhìn bầu trời tràn ngập tuyệt vọng Khô hải giáo chủ rốt ruột gào thét Rai Dừng lại Tam mơ giáo chủ hét to một tiếng Đây Âm âm âm Khô hải giáo chủ Ở kiến sầu Tam mơ giáo chủ đụng độ với đám vương tiễn Kim đại vũ Môn điềm bị trọng thương Quay đầu chạy tứ tán. Thuộc hạ khô hải giáo chủ. Ủy kiến sầu. Tam mơ giáo chủ mang theo đều bị đám phương tiễn. Kim đại vũ. Mông điềm rách chết. Ba tổ tiên giờ phút này không thể không trốn. Hóa tông thiên thánh nhân là người dẫn đầu lại xảy ra biến cố như vậy. Khô hải giáo chủ. Ủy kiến sầu. Tam mơ giáo chủ ở lại thì chỉ có con đường chết Đại trăng thánh đình cường đại Quá khủng bố Thực lực thần tử còn mạnh hơn cả khô hải giáo chủ Hiểu kiến sầu Tam mơ giáo chủ Môn điềm trầm giọng nói Đừng đuổi theo Vương tiễn Kim đại vũ ngừng lại Mọi người cùng ngẫm đầu nhìn lên trời Trên bầu trời, gia chủ của tả gia, tả xuân thu sắc mặt khó coi, suốt ngày bắt chim. Vậy mà hôm nay bị nó mổ mắt. Diêm xuyên cương thi đứng một bên, hóa tôn thiên thánh nhân chìm trong suy tư. Diêm xuyên cương thi thản nhiên nói. a hóa tôn thiên, ngươi tự trách cũng quá muộn rồi. Tây môn thánh nhân sợ hãi hét to. Hả Tông Thiên, có thật không? Năm đó thật sự là ngươi cấu kết với Liên thần? Hóa Tông Thiên thánh nhân vi thương nói. Ha ha ha ha ha ha. Hóa tôn Thiên tội đáng muôn chết. Phụt. Hóa tôn Thiên thánh nhân hộc ngụm máu. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi.w. Wow. Mở chương 70 thân bại danh liệt. C. Ác tu giả nhìn chầm chầm vào hóa tôn thiên thánh nhân. Cấu kết với liên thần. Trong phút chốc các tu giả lộ vẻ nghi ngờ. Thánh nhân nhận được thương sinh kính ngưỡng vậy mà đi cấu kết với liên thần. Là tai họa khiến thương thiên chết. Thiên đạo băng. Thương sinh gặp nạn. Hóa tôn thiên thánh nhân phun ra ngụm máu dường như đỡ hơn nhiều. Sự hối hận ngẹn ở trong lòng trăm vạn năm Tây Môn Thánh Nhân lại quát hỏi Hóa Tôn Thiên ta hỏi ngươi có thật sự là ngươi không? Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân quay đầu nhìn Tây Môn Thánh Nhân Chua Sóc nói Đúng vậy Là ta, là ta, là ta khiến thiên hạ tan vỡ Tây Môn Thánh Nhân hét to Tại sao? Tại sao? Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân lắc đầu, thở dài nói. Ta không biết hắn là liên thần trò chuyện với ta rất hợp cho rằng tri kỷ. Hơn nữa kiến thức thực lực của liên thần cao hơn ta. Ngày hôm đó doãn ra được thương thiên lệnh, bố trí đại trận. Ngày đó ta được chỉ điểm, hiểu rất nhiều. Ngày nào đó ta được ít lợi không nhỏ ta có đại độ phá. Hóa Tông Thiên Thánh Nhân Vi Thương nói, Liên Thần chủ động thay thế ta. Khi đó ta không quá quan tâm. Dù sao Liên Thần cao minh hơn ta nhiều. Có hắn thì sẽ tốt hơn ta. Liên Thần thay thế ta, còn ta thì bế quan tu luyện. Nhưng chờ ta xuất quan, hết thảy, hết thảy đã là cảnh còn người mất, hết thảy, hết thảy đều là cảnh còn người mất. Tây môn thánh nhân tức giận quát. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi, là ngươi khiến doãn gia thân bại danh liệt, khiến thiên địa gặp tai nạn lớn như vậy. Hóa tông thiên thánh nhân bi thương nói. Nín nhịn trăm vạn năm, mỗi ngày sợ bị người khác biết, mỗi ngày chìm trong tự trách, lòng ta rất khổ. Có khi ta thậm chí muốn nói ra, để người trong thiên hại nhục mạ, Nhưng rốt cuộc ta không dám, rốt cuộc thì không dám. Bây giờ nói ra lòng ta nhẹ nhàng, rồi, ha ha ha. Diêm xuyên cương thi lạnh lùng hỏi. Lòng ngươi cực khổ. Ngươi có biết là có rất nhiều người khổ hơn ngươi không? Không nói thương sinh gặp nạn, dãn ra bị tuy sát không khổ bằng lòng ngươi sao? Hóa tôn thiên, ngươi ếp kỷ hả? Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân khẽ thở dài. Nếu đã lộ rồi thì huyệt toàn ra đi, chửi đi, mọi người mắng ta đi. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân lắc đầu nhìn ra chủ của tả gia tả Xuân Thu, nói. Chuyện đã làm sai, lần này cũng vậy. Tả Xuân Thu, ngươi rất mạnh, nhưng ta muốn nói cho ngươi là ác giả ác báo. Tự giải quyết cho tốt. Gia chủ của tả gia, tả xuân thu lạnh lùng nói. Hờ, tự lo cho mình đi. Gia chủ của tả gia, tả xuân thu nhìn Tây môn thánh nhân, lại xem hóa tôn thiên thánh nhân. Gia chủ của tả gia, tả xuân thu hừ lạnh một tiếng. Hờ, gia chủ của tả gia, tả xuân thu vung tay áo, mang theo đệ tử của tả gia quay đầu bay hướng nam. Chuyến đi này hai bàn tay trắng. Đám người tử tôn hóa ra xong lên kinh kêu. Lão tổ tôn, lão tổ tôn, sao có thể như vậy? Hóa tôn thiên thánh nhân nhìn tử tôn của mình, xem đám đệ tử, chú A-sót nói. Đã làm sai. Khiến con cháu hậu đại hổ thẹn muôn đời. Có lẽ đến đây về sau. Các ngươi không ngẫm đầu lên dơn. Dơn. Quy. Huy, ờ, cưng, nửa, ta có lỗi với các ngươi, mọi người bi thương nói, không, không, lão tổ tôn, chúng ta hiểu mặt, mấy năm nay ngươi giấu chuyện này vào lòng là vì chúng ta, không khó tưởng tượng. Hôm nay qua đi, người trong thiên hạ nhìn những đệ tử của hóa tôn thiên thánh nhân sẽ không tôn trọng nữa. Mọi người kinh bỉ. Hóa Tông Thiên Thánh Nhân chua sóc nói. Chúng ta trở về đi. Hóa Tông Thiên Thánh Nhân mang theo tử Tông rời đi. Thân hình biến suy suốt. Diêm xuyên cương thi lạnh lùng quát. Hóa Tông Thiên. Hóa Tông Thiên Thánh Nhân quay đầu nhìn hướng Diêm xuyên cương thi. Nói. Diêm đế lần này đã xúc phạm. Diêm xuyên cương thi lạnh lùng quát Xúc phạm Một câu xúc phạm Một lời sám hối là đủ rồi sao Trẩm mặc kệ năm đó ngươi đã làm sai cơn Gì À Gì Trẩm chỉ nhớ hôm nay hóa tôn thiên ngươi xâm nhập vào đại tầng của ta Hãy ở tôn thiên cương vực chờ đi Không lâu sau quân đội của Đại Trăng sẽ cất bước lên Tôn Thiên Cương Vực. Hội giáo tràng của ngươi. Hóa băng mất kiên nhẫn quát. Ngươi! Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân vung tay cản loại. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân cười khổ nói. Ta chờ ngươi ở Tôn Thiên Cương Vực. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân nói rồi mang theo đám tử tôn bay hướng Nam. Trên quảng trường Trung Ươm Điện. Hóa thê lương ngồi bệt ra đất lẩm bẩm. Lão Tổ Tôn Trước khi ta đến Đại Trăng Thánh Đình đã đoán được ngươi sẽ có đại nạn. Nhưng không ngờ tai nạn của ngươi lớn như vậy. Gây thù với thiên hạ. Trên bầu trời, Diêm Xuyên Cương Thi Tây Môn Thánh Nhân nhìn hóa tôn thiên thánh nhân ủ rủ rời đi. Bên dưới trong một sơn cốt đại hình thiên đế Minh Thiên Hàng mỉm cười nói, Hóa Tôn Thiên không chỉ bị trọng thương mà giờ tinh lực đã sa suốt. Một thuộc hạ nói, Thiên Đế, giờ phút này chính là thời cơ cực tốt. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng lạnh lùng nói, Đúng vậy. Đi, theo sau, theo cẩm bắt giữ đệ nhị thánh nhân. Đám thuộc hạ đồng thanh kêu lên, Tôn lệnh, Vù vụ vù, vù Đám người đuổi theo hóa tôn thiên thánh nhân Tây môn thánh nhân trầm giọng nói Diêm đế trong lòng ta rất khó chịu cáo từ trước Sau này có duyên sẽ gặp lại Lòng Tây môn thánh nhân rối loạn Gã và hóa tôn thiên thánh nhân xem như là hảo hữu Bỗng nhiên hóa tôn thiên thánh nhân biến thành đối tượng gã cam thù Trong phút chúc Tây Môn Thánh Nhân cần bình tĩnh lại. Diêm Xuyên Cương Thi gật đầu, nói. Được lần này Tây Môn Thánh Nhân tiến đến trợ giúp Diêm Xuyên xin ghê nhớ. Tây Môn Thánh Nhân gật đầu, nhấc chân biến mất tại chỗ. Giờ phút này Tây Môn Thánh Nhân không rảnh khách sám với Diêm Xuyên Cương Thi, gã cần mau chóng rời đi. Tây Môn Thánh Nhân đi rồi. Diêm xuyên cương thi đứng trên trời cao quan sát quan viên cả triệu. Diêm xuyên lạnh lùng quát. Khô hải giáo chủ. Hệ kiến sầu. Tam mơ giáo chủ mang theo chiến thư bà cương vực tiến đến. Làm loạn đại tầng của ta. Phải diệt. Diêm xuyên cương thi hét to. Môn điểm. Có thần. Ban cho ngươi điểm binh đệ nhất quân đoàn đại trăng, binh phạt khô hải cương vực, bắc xứ khô hải giáo chủ. Thần tôn chỉ. Kim đại vũ ban cho ngươi điểm binh đệ tam quân đoàn đại trăng, binh phạt tam mơ cương vực, bắc xứ tam mơ giáo chủ. Thần tôn chỉ. Vương tiễn ban cho ngươi điểm binh đệ lục quân đoàn đại trăng, binh phạt ngược hủy cương vực, bắc xứ hủy kiến sầu. Thần Tôn Chỉ Diêm Xuyên Cương Thi nhìn Hóa Thê Lương ở quảng trường Trung Ươm Điện, nheo mắt, suy tư một lúc. Diêm Xuyên Cương Thi trầm giọng quát Hóa Thê Lương Hóa Thê Lương đau đớn đứng dậy, nói Có thần Diêm Xuyên Cương Thi quát Ban cho ngươi lĩnh đệ bác quân đoàn Đại Trăng, binh phạt Tôn Thiên Cương vực Hủy diệt giáo tràng của Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. À, Hóa Thê Lương vụt ngẫm đầu kinh ngạc nhìn diêm xuyên cương thi. Các thần tử xung quanh mờ mịt nghe mệnh lệnh này. Hóa Thê Lương chính là tử tôn của Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. Kêu gã mang theo binh đại trăng thánh đình tiêu diệt giáo tràng của Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. Lấy công nghiệp tổ.